cũng đã đến lúc kết thúc em à em đã thay đổi đã lừa d ố i tình cảm bấy lâu có lẽ thâm tâm em chẳng muốn vậy đâu anh thấy nhớ em nhớ vòng tay nhớ quanh các từng đám s á n nhớ những chiều m ư a buổi đ ù a d i ư ờ n mãi tranh em dịu bình yên tấm than gầy mòn s a xác lui tàn thấy em đớn đau anh đâu chịu được nỗi hôm qua em còn nơi đó hôm nay tan về nơi đâu anh chơi vời giữa đêm thâu hỡi thế gian sao lắm u sau ồ anh là cả thế giới là cả bầu trời tương lai mãi này chẳng còn một ai 「あ em đâu nhớ những chiều ngủ mỗi đùa g ư ờ n mãi tranh em dịu bình yên thường em nhiều lắm thương tấm thân g ầ y mòn sợ sắc lui tan thấy em đớn đau anh đâu chịu được nỗi hôm qua em còn nơi đó hôm nay tan về nơi đâu anh chơi vời giữa đêm rau với t h i gian xao lắm u sau trời tương lai mãi này chẳng còn một ai bên cạnh anh lắng n g mỗi ngày kịp này cho anh xin lỗi chẳng thể bước đi cùng em đi n g h cuộc đời để xem mới lương duyên liệu có an bài tình yêu không trọn vẹn nữa anh đem cất dầu vào tim kiếp dầu ん anh chẳng để lạc mất em đâu kiếp sau có duyên gặp lại anh chẳng để lạc mất em đâu